Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 1 chương 109 gặp lại Một đóa hoa có một thế giới Một mảnh lá cũng có một thế giới Đây đều là cách nói hình tượng mà thôi Thật ra đều không chính xác Chẳng lẽ chúng ta thật sự đang sống trong hoa lá hay sao Hoa lá ở đây đều là để chỉ phát khí các vị tổ tiên chế tạo ra thôi Nó chính là cánh cửa để thông đến các mảnh không gian Đường Tam Thập Lục nói các mảnh không gian càng lớn thì sẽ càng ổn định Muốn tạo ra cánh cửa càng khó khăn Cần có Đại Thần Thông Chân Chính mới có thể luyện chế thành công pháp khí Đến một bước đó Chúng ta mới có thể nói Đây là một tiểu thế giới đã có chủ nhân của mình Trần trường sinh nghĩ thầm quả là như thế, đạo lý này rất dễ hiểu Thiên viên phá thủ nhỏ ở lớn lên trong bộ lạc sơn giả Không có kiến thức về phương diện này Cũng không có kiến thức tương quan Nghe hai người đối thoại cảm thấy mờ mờ mịt mịt Công đầu hỏi nơi này lớn như thế Làm sao có thể gọi là tiểu thế giới được Đường tam thập lục không nói gì Bởi vì thật ra hắn cũng đang bị thế giới trước mắt này làm cho rung động Chẳng qua không có biểu hiện ra mà thôi So với cái thế giới xinh đẹp này Tiểu thế giới ở vấn thủy nhà mình kia tựa như một tút lều tranh Hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau Trần Trường Sinh hỏi cái tiểu thế giới này lớn như thế, không biết là của ai? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nói đương nhiên là của giáo hoàng đại nhân. Trần Trường Sinh lúc này mới giật mình, dõi mắt toàn bộ đại luộc. Người có thần thông nắm giữ loại tiểu thế giới này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nước nơi này là ly Cung. Vậy còn có thể là ai chứ? Tiểu thế giới đóng mở đều chỉ bằng một ý niệm của chủ nhân Đường tam thập lục nhìn tiên hạt trên trời Cảm khái nói lạc lạc điện hạ sống ở chỗ này Đúng là nơi an toàn nhất Nếu như ma tộc bây giờ còn muốn ám sát lạc lạc Đầu tiên cần phải giết chết giáo hoàng đại nhân Mới có thể bước vào tòa cung điện này Đó là chuyện không thể xảy ra cho nên lạc lạc an toàn tuyệt đối. Trần Trường Sinh hiểu được, lạc lạc sống ở nơi này là lựa chọn thích hợp và an toàn nhất. Nhưng nghĩ tới đây là thế giới của giáo hoàng đại nhân. Nàng có thể đi ra ngoài hay không đều phải theo ý nguyện của người khác. Liền có chút ít không thoải mái. Cảm thấy việc này chẳng khác nào giam cầm cả Nhưng nghĩ tới cái đêm cách đây mấy tháng Ở Quốc giáo học viện phát sinh tràn án sát kia Hắn không nói gì thêm nữa Tiến vào tòa cung điện nguy nga tráng quen này Theo bậc thang đi về phía trước Càng ngày càng cao Tầm mắt của mọi người có thể nhìn tới các địa phương càng ngày càng xa Nhưng cho đến khi lên tới lầu hai mươi mấy Vẫn không thấy được biên giới của thế giới này Trần Trường Sinh cực kỳ rung động Nghĩ thầm giáo hoàng đại nhân quả nhiên không hổ là một trong những người mạnh nhất đại lục Còn có hơn 10 tòa cung điện như ẩn như hiện ở phương xa Trần Trường Sinh nhìn cung điện này Mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề đi tới bên cạnh Kim Ngọc Luật, thấp giọng hỏi hai câu. Lúc này mới biết được, thì ra là quốc giáo có rất nhiều giáo sĩ cùng với rất nhiều cường giả chiến công hiển hách, đều đang tu hành ở trong thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân. Hắn liền nói ra lo lắng của mình ma tộc nếu như muốn gây bất lợi đối với điện hạ. Quả thật không thể trực tiếp đánh vỡ thế giới này Nhưng vạn nhất Quốc giáo giáo sĩ cùng người tu hành trước kia đã sống trong thế giới này Vốn là gian tế của ma tộc Vậy làm sao đề phòng được Ma tộc gian tế nào có thể giấu diếm được pháp nhãn của giáo hoàng đại nhân chứ Coi như là hắc bào lão tặc kia cũng không dám Tên giáo sĩ dẫn đường kia nghe được câu hỏi của Trần Trường Sinh trầm giọng nói Trần Trường Sinh không nói thêm gì nữa Một lát sau Mọi người đã đi tới tầm cao nhất của cung điện Đỉnh điện rộng rãi như sàn tàu Phía trên có một tòa tiểu viện Trong ngoài tường viện có trồng một ít tu trúc, Nhìn rất xanh tươi đẹp mắt Biết lạc lạc sống ở chỗ như thế trong lòng Trần Trường Sinh thư thái hơn một chút Kim Ngọc Luật đem ba tên thiếu niên dẫn đến trước viện môn Sau đó không có tiếp tục đi vào trong Nhìn Trần Trường Sinh mỉm cười nói tên giáo sĩ kia nói vậy Khẳng định không cách nào giải trừ lo lắng của ngươi Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ta không thể đi bước chân vào tòa tiểu viện này. Như vậy, ngươi còn lo lắng nữa không? Trần Trường Sinh biết tiểu thế giới có một số quy tắc của nó, nhất là mảnh không gian rất nhỏ này. Nếu như người tiến vào không gian có số lượng chân nguyên vượt quá một mức nào đó, mảnh không gian sẽ băng liệt. Cùng với người tiến vào hóa thành hư vô, Nhưng tòa viện này rõ ràng là ở trong thanh diệt thế giới của giáo hoàng đại nhân Vì sao Kim Ngọc Luật không vào được Hơn nữa nếu nói như vậy Ma tộc muốn ám sát lạc lạc chẳng phải càng dễ dàng hơn Trực tiếp phái một tử sĩ là có thể thành công hay sao Kim Ngọc Luật nói có thế giới cánh cửa quá cao Có thế giới mái hiên quá thấp Có thế giới cánh cửa quá chật Trần trường sinh hiểu, bởi vì hắn nhớ tới lý thuyết không vô luận. Có tiểu thế giới, nếu như trong lúc tiến vào số lượng chân nguyên quá nhiều, sẽ yên diệt, đây chính là máy hiên quá thấp. Có tiểu thế giới, lại là không tới cảnh giới nhất định, căn bản không thể nào tiến vào, đây cũng là cánh cửa quá cao. Có tiểu thế giới, lại là nếu như vượt qua cảnh giới nhất định. Căn bản không cách nào tiến vào Đây cũng là cửa quá chật Có tiểu thế giới Lại có rất nhiều gian phòng Không gian Vĩnh viễn là sự vật khó nắm giữ nhất Pháp tắc của phương diện này Vĩnh viễn là huyền diệu và phức tạp. Giáo hoàng đại nhân thanh diệt thế giới Rất rõ ràng hẳn là thế giới máy huyên thấp Chẳng qua là thế giới quá lớn máy huyên dù thấp Cũng có thể dung nạp cường giả như Kim Ngọc Luột Chẳng qua là lúc trước bọn họ đi qua đều chỉ là bên ngoài viện Mà gian viện trên đỉnh cung điện này Mới là gian phòng chân chính của thanh diệt thế giới Gian phòng này có mái huyên thấp hơn nữa Vì vậy Kim Ngọc Luột không thể đi vào Những người thô u cảnh trở xuống mới có thể đi vào Kim Ngọc Luật cuối cùng giải thích Đến lúc này Trần Trường Sinh đã hoàn toàn an tâm Làm lão sư của Lạc Lạc Hắn vô cùng tin chắc Thôn u cảnh trở xuống Không có bất kỳ người nào có thể huy hiếp được nàng Trần Trường Sinh ba người đi vào viện Vòng qua hai buổi thanh trúc. Còn chưa kịp để cho các tỷ nữ hành lễ đứng lên Đã thấy được lạc lạc Lạc lạc đang bên cửa sổ Cầm lấy bút nghiêm túc viết cái gì Thỉnh thoảng nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú Hoặc là cắn cắn bút đuôi lộ ra vẻ rất khả ác Nhìn tờ giấy bị gió thổi lên một góc Trần Trường Sinh liền biết nàng đang theo dặn dò của mình lúc trước, viết tu hành quốc ký. Bởi vì tờ giấy này chính là hắn ban đầu ở trong tủ quần áo chỗ sâu nhất tàn thư quán tìm được. Trên mỗi tấm giấy đều có ấn giám của quốc giáo học viện. Nhìn hình ảnh này, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp lạc lạc đang đem bút đưa vào trong miệng, đột nhiên cảm giác được cái gì quay đầu nhìn lại, bút liền dừng ở mép. a, nàng hô lên một tiếng, vội vàng ném bút. Sau đó la về phía trần trường sinh, váy trắng lướt nhanh vẽ thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện, không khí ầm ầm rung động, khí thế kinh người. Đường tam thập lục lúc này mới giật mình Sắc mặt đột biến Vội vàng đẩy hiên viên phá sang một bên Sau đó vào chân tránh né Chỉ để lại một mình Trần Trường Sinh ở chỗ cũ Chỉ trong nháy mắt Lạc lạc đã từ bên cửa sổ vọt tới trước người Trần Trường Sinh Lúc này nàng mới nhớ tới Nếu như không giảm tốc độ xuống Tiên sinh có thể sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì bị âm Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên tuyết trắng A, lại là một tiếng kêu lên Nhưng lần này là nàng phát lực mà hô vang Tiểu cô nương đạt một cước xuống mặt đất Chỉ nghe ba một tiếng vang giòn Trên mặt đất cứng rắn xuất hiện vết nước giống như mạng nhận Một đạo lực lượng kinh khủng lan ra bốn phía Cả tòa cung điện phản phức như rung rẩy lên Bụi mù mảnh liệt Trong một mảnh mờ mờ Mơ hồ có thể nghe được ngoài viện Có giáo sĩ hoảng sợ quát hỏi Sau đó là an tĩnh Bụi mù dần dần rơi xuống Bên trong nhà trở lại thanh minh Chẳng qua là thanh trúc bên tường trở nên ô uế hơn chút ít Trần Trường Sinh cùng lạc lạc đứng đối diện nhau. Nàng hôm nay đội một cái mũ không viền. Tóc kết lại. Lúc trước bởi vì chạy quá nhanh. Tóc cũng đã xõa ra như cỏ dại. Bị đặt ở dưới mặt mũ. Bởi vì sử dụng chân nguyên điều phối thật mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực. Lộ ra vẻ đặc biệt khả ác. Qua thời gian rất lâu, gặp qua tiên sinh, nàng quy củ dùng xưa lễ bái kiến, một chút chi tiết cũng không sai Nàng vẫn là nhỏ nhẹ kiêm tốn như lúc ở quốc giáo học viện Trần Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng Lạc lạc cười ngây ngô hai tiếng kiểm chân, đem đỉnh đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn Trần Trường Sinh đưa tay lau đi cho bộ dính trên mặt nàng Lạc lạc cười hắc hắc hai tiếng Sau đó lao vào trong lồng ngực của hắn Đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào ngực hắn Chỉ chút lát sau đã sạch sẽ Hiên viên phá đã nhìn cảnh tượng này nhiều lần Mặc dù vẫn chưa quen thuộc nhưng biết nên giữ vững trầm mặc. Đường tam thập lục chưa từng nhìn thấy Miệng há hốc ra vô cùng lớn Cảm giác bội phục trần trường sinh của hắn lúc này đã thao thao như lạc thổi. Sau đó hắn bắt đầu lo lắng cho trần trường sinh tương lai phải làm sao bây giờ Ngoài cửa tiểu viện, sắc mặt của lý nữ quan có chút khó coi Bắt đầu từ lúc lạc lạc nhào vào trong ngực của trần trường sinh Cánh tay đang vĩnh viện môn của nàng đã run rẩy. Kim Ngọc Luật chỉ cười cười, không nói lời nào Lý nữ quan quay sang, ý bảo hắn qua đó Kim Ngọc Luật liếc nhìn viện môn, chỉ thấy dấu tay phía trên đã khắc cực sâu Nơi này là thanh diệt thế giới của giáo hoàng đại nhân Chất liệu làm cung điện gì thường chắc chắn Nàng lại có thể lưu lại dấu tay sâu như vậy Nói rõ cảm xúc lúc trước đã đạt tới biên giới bột phát Thật vất vả mới có thể làm cho Điện Hạ rời khỏi hắn Làm sao Ngư lại dẫn người tới đây Lý Nữ Quay nhìn hắn sầu lo nói thật thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa Kim Ngọc Luật cười cười, nói không có chuyện gì, đều là hảo hài tử mà Nơi này là đỉnh điện, đang sâu ở trong mây Mà sâu nhất của tòa viện này Chính là gian phòng của Lạc Lạc Cạnh cửa trang trí vài cọng cỏ non Nhìn chưa ra là loại cây gì Ngoài cửa sổ thì có mây bay Lạc Lạc ngồi ở bên cửa sổ Nhìn tờ giấy trước mắt Mực đã khô Nhưng rõ ràng rất mới Hẳn là thức cả đêm viết ra nghĩ tới tiên sinh đối xử với mình tốt như vậy. Trong chốc lát thất thần, ngay cả trên giấy viết cái gì cũng không có nhìn cẩn thận. Chuyên tâm chút ít, Trần Trường Sinh vẫn như dĩ vãng. Hắn cùng với Lạc Lạc có số tuổi tương cận, hơn nữa bản thân chính là thiếu niên, tự nhiên sẽ không tỏ vẻ trưởng bối. Quá mức để ý sư đạo tôn nghiêm Nhưng về phương diện tu hành học tập Hắn từ trước đến giờ rất cẩn thận tỉ mỉ Thậm chí có lúc rất nghiêm nghị Cẩn thận nghĩ đến Đây là thanh đằng yến sau đêm đó Hai người lần đầu tiên gặp mặt Hắn hiện tại đã biết lạc lạc là con gái duy nhất của Bạch Đế Nhưng thái độ đối với nàng vẫn giữ như trước Lạc lạc rất thích tiên sinh như vậy, khẽ vâng sau đó bắt đầu nghiêm túc xem Không biết qua thời gian bao lâu, nàng đem văn tự trên giấy xem xong ngẩng đầu lên nhìn Trần Trường Sinh, chuẩn bị nghe dạy bảo Ở trong tàng thư quán, ta tìm được tổng cộng hơn 400 ví dụ về trường hợp người tu hành đột phá thông u cảnh thất bại Trong đó có 332 người thân tự pháp tiêu, còn lại hoặc là nổi điên cuối cùng tự sát, hoặc là toàn thân tê liệt, so với chết còn khó chịu hơn. Nguy hiểm thật lớn, ta không có biện pháp để giúp các ngươi làm gì, chẳng qua cố hết sức mà đem kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết quy nạc một phen. Chúng ta có thể không biết thành công phá cảnh như thế nào Nhưng ức ra muốn tránh khỏi sai lầm tiền nhân từng phạm phải Dựa theo thống kê của ta Nguyên nhân thất bại đại khái có thể chia làm 3 loại 97 chủ Trần Trường sinh đi tới bên cạnh nàng Chỉ vào văn tự trên giấy nghiêm túc giải thiết Lạc lạc lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu Trời sáng nhẹ nhẹ. Mây trắng ở ngoài cửa sổ lững lờ trôi. Cỏ cây ở ngoài cửa khẽ lay động. Bạn Phúc như đang trở lại quốc giáo học viện. Các bạn đang nghe truyện tại Truyện An Audio.xyz